Cứu vua Bốn ông chàng đường sống với nhau yên vui Thì bỗng một đêm vào khoảng canh ba Tự nhiên hoàng cung phát hòa Lừa cháy rực trời Quân nổi loạn kéo vào đánh phá kinh thành Nhân dân hoài phố xuân xao náo động Kêu khóc như di Kẻ chạy ngược chạy xuôi hỗn loạn Bốn ông chàng đang đi lang thang ngoài đường phố Thấy biến cũng vội vã rất nhau chạy về phía cửa đông Lời cháy chiếu sáng, chạm bói trông thấy một người mặc áo bao màu xanh. Từ chân thành nhảy xuống kêu cứu, lên ghé vai cổng người đó, chạy trốn. cặp bọn mang binh khí cả lại, về đánh. Chạm vật, chạm ăn, chạm cờ ra sức phá vòng về cho chạm bói cống vị áo xanh, chạy tiếp về mạng chùa thầy. Mấy ngày sau, biên hỏa nghe đã tạm yên, chạm bói cắt chạm vật và chạm ăn ở lại, hộ giá. Còn mình cùng chạm cờ trở về kinh thành, xò la tin tức. Mới biết nghi dân chiếm vị Sát hại trung thần May nhờ có Nguyễn Sĩ và Đinh Liệt Chiêu binh mộ sĩ Trừ được loạn nghi dân Rồi tâu với Thứ Hậu Sai người đi tìm hoàng đệ Nhưng tìm đâu cũng không thấy Chạm bói nghĩ kế Dương Sớ xin Thứ Hậu cho vào xeo khỏe Thứ Hậu mừng lắm truyền gọi chạm vào Chạm thấy có hai vị quan đứng đó Còn chù chư thì Thứ Hậu đã nói Nhiệm vị trung thành đây là những người một lòng vì nước trừ gian, người cứ nói, không e ngại điều chi. Trạng liền tâu, trong khi binh biến, chúng tôi đã ngay tiếp, điện hạ đến chùa thầy, xin thứ hậu cho người tới đón.